Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 114 tin tức tần nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Tiền Bối đã nghe nói qua sư muội ư? Ừ, nghĩ đến hình ảnh nữ nhân mảnh khảnh trốn phương xa nọ và ẩm tình. Trăm năm chi ước, Lâm Hiên trong lòng cũng không biết là có tư vị gì, có tia vui mừng, một tia phiền muộn, còn có một tia cảm giác mờ mịt. Tiền Bối, tiền Bối. Ồ, Lâm Hiên lúc này mới tỉnh táo lại Mã Thiên Hùng mặc dù cảm giác Được có chút kỳ quái Cũng thầm nghĩ Lâm Hiên cùng với Tần Nhiên chắc Là có một đoạn thời gian lãng mạn gì đó Nhưng cũng không dám hỏi Nhiều chỉ có thể đem nghi vấn chôn sâu dưới đáy lòng Lâm Hiên lên tiếng nói tiếp Ngươi nói tiếp đi Vừa rồi nói đến nơi Nào rồi Ừ Hỏa Linh Môn bị diệt nhanh chóng như thế Sao lại có liên Quan đến Vân Trung Tiên Tử Dạ, khi nói về bổn môn thì hắn có vẻ kiêu ngạo, Mã Thiên Hùng Dương. Dương những mày nói khi đó tần sư muội mới có tu vi linh động kỳ đại. Viên mãn, phụng lệnh trưởng môn đi khuê dược hái linh dược, vừa lúc đó. Gặp việc hỏa linh môn không kiêng nể đồ sát đồng đảo. Đừng nhìn Mã Thiên Hùng to cao thô giáp, ra vẻ một trang hán tử thô hào. Ma nhầm, hắn rất có thiên phú kể chuyện xưa chuyện khuê dược giản lâm. Hiên biết rất rõ ràng vì bản thân đã kinh qua Nhưng khi nghe hắn kể Thì vẫn cảm thấy kinh tâm đồng phách Lâm Hiên khói miệng toát ra vẻ tươi cười Người này nếu không phải là Người tu chân đổi nghề kể chuyện cũng rất có tiền đồ Tần sư muội dùng trưởng tâm lôi diệt một người tu chân trúc cơ kỳ Nhưng lại bị hỏa linh trưởng môn chú ý đến Một nửa trước của câu chuyện xưa hoàn toàn tương đồng với những gì Lâm Hiên biết Nhưng nửa sau lúc gặp hỏa linh trưởng môn thì lại biến. Thành tần nhiên cùng hắn một trọi một. Nghe đến đó, Lâm Hiên thở phào một hơi mặc dù đã có phát ra tâm ma Chi thể rồi lại định ước trăm năm tần nhiên không có khả năng phản. Bội hắn nhưng khi nghe được việc nàng quả nhiên không có tiết lộ hành. Tung của mình thì trong lòng Lâm Hiên vẫn như gỡ bỏ được một tảng đá lớn. Nữ tử này không chỉ có linh căn ưu tú khác người mà còn vô cùng thông. Tuệ! Lâm Hiên ngay lúc đó nhận thấy sự thật không đúng nhưng nàng. Nhưng lại sắp xếp lời nói dối rất khéo léo. Một tia sơ hở cũng không. Có! Trưởng môn hỏa linh môn mặc dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nhưng thân. Mang ẩm tật không thể sử dụng linh khí hơn nữa lại khinh địch nên rốt. Cuộc bị suy sụp chết trong tay tần sư muội Thiếu trưởng môn chủ trì. Đại cục, hỏa linh môn như quần long vô thủ nhanh chóng bị bại vong. Nhưng theo ta được biết hỏa linh môn không phải là còn có một vị. Ngưng đan kỳ cao thủ, sao hắn lại không ra mặt chủ trì đại cục. tiền bối có điều không biết Mã Thiên Hùng nói quên cả uống trà nên. Có chút khô miệng nói. ngài nói chính là cái tên lý trưởng lão háo. Sắc kia ư, hắn quả thật là có tu vi ngưng đan kỳ nhưng mà ngoại trừ. Thực lực siêu cường ra thì hắn không có để ý gì đến sự vụ trong môn. Phái cũng như không có tài năng quản lý thống ngự toàn cục. Còn nói. Về tu vi thì thanh linh chân nhân đã chết kia cũng không nằm trong số. Năm người hàng đầu hỏa linh môn. Lâm Hiên như nghĩ tới một người nào đó khẽ gật đầu. Lời ấy không sai. Kỳ thật rất nhiều trưởng môn các môn phái cũng không phải là đệ nhất. Cao thủ. Làm trưởng môn nên là dùng đức phục chúng ở bên trong có thể. Được các sư huyên để ủng hộ bên ngoài cần có tài năng vì bổn phái mưu. cầu phát triển lớn mạnh. Quan trọng là khả năng quản lý thân mình. Thực lực như thế nào cũng không trọng yếu, trưởng môn cũng không mấy. Khi phải trực tiếp đồng thủ. Như Vân Hạc chân Nhân tại Phiêu Vân Cốc vừa là trưởng môn vừa lại là. Để nhất cao thủ tình huống này kỳ thật rất hiếm thấy. Ngay cả châu Tam cử đầu bên trong môn phái có tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nhưng trưởng môn cũng bất quá chỉ là tu sĩ Ngưng Đan Sơ kỳ. Sau thì như thế nào? Còn có thể như thế nào nữa? Hỏa linh môn sụp đổ tan tành hơn phân. Nửa đệ tử bị giết, cao thủ 10 thì chết mất tám chín, chỉ có một số. Rất ít vận khí tốt, tu vi lại tinh thâm mới miễn cứng mở ra một đường. Máu chạy thoát trong đó có cả lý trưởng lão ngưng đan kỳ nọ Các phái chẳng lẽ không có đuổi giết ư Sao lại có thể thả hồ về rừng Hậu hoạn vô cùng đạo lý này sao Chúng ta lại không hiểu Tất cả các môn phái Duyên Châu Đắc Liên Hợp Lại phát ra lệnh truy sát Nhưng những tên chạy thoát này thật sự phi Thường giảo hoạt đến bây giờ Cũng không biết ở nơi nào Mã Thiên Hùng Có chút buồn bực nói Lâm Hiên đồng dạng tâm tình xa suốt, hành trình khuê dược giản hắn ngoại trừ hái được linh dược thì còn lấy được hai hiện gì bảo ngoài ý muốn Một trong số đó là một thiên công pháp huyền diệu vô cùng, Lâm Hiên Bây giờ đã bắt đầu tu luyện, mặc dù thời gian ngắn mới chỉ tham ngộ Được một chút bề ngoài nhưng uy lực quả thật khôn cùng Cầu thiên, huyền công quả là danh bất hư truyền Nhất kiện còn lại là một tấm ngọc bội có điêu khắc hoa văn kỳ dị tạo hình cổ phác. Nhưng Lâm Hiên nghiên cứu hồi lâu vẫn không thể nào biết rõ thần thông của nó. Hỏa linh môn nếu vì vật ấy mà không tiếc trở thành đích chung. Cho mọi người chỉ trích thì khẳng định là biết bí mật của nó. Nghe nói. Môn phái này đã tan giã. Lâm Hiên vốn còn muốn bắt một hai tu sĩ cao. Tầm tới để hỏi cho rõ. Nhưng bây giờ... Trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá lâm hiên cũng không biểu hiện ra. Ngoài, việc cấp bách hôm nay là như mưu lấy phế đan. Việc này có thể tạm hoãn lại. Hỏa linh môn giải tán thế cuộc xuyên châu bây giờ nhất định đã ổn. Định, đương nhiên Mã Thiên Hùng gật gật đầu, có chút đắc ý vong hình nói. Hôm nay phiêu vân cốc chúng ta đã là môn phái lớn nhất, hiệu lệnh. Quần hùng, ai có dũng khí không theo? Có đúng không? Lâm Hiên thản nhiên nói. Thấy vẻ mặt Lâm Hiên có chút không cho là đúng, Mã Thiên Hùng cả kinh. Bản thân hắn có chút đắc ý vong hình, vội vàng giả bộ thành thật nói. Làm cho tiền bối chây cười, bổn môn mặc dù có chút thực lực ở duyên. Châu nhưng vô luận thế nào cũng không thể so sánh với đồng đạo ở U, Châu. Nói tới đây, Mã Thiên Hùng thở dài, lần này hắn vì chuyện luyện đan. Không quản ngàn dặm xa xôi tới Linh Dược Sơn. trước kia chỉ nghe trưởng lão trong môn phái nói qua sau khi tiến vào châu hắn phát hiện trước kia mình chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng trình độ tu chân nơi này cao hơn Duyên châu nhiều phiêu vân tốc nếu như đặt ở chỗ này cũng chỉ có thể tính là nhị lưu môn phái mà thôi đạo hữu rất khiêm nhường đối với việc này lâm hiên tự nhiên là không có hứng thú Sau khi đã biết rõ ràng thế cuộc dương châu hắn trầm. Ngâm một chút. Làm bộ lơ đáng nói vì vân trung tiên tử kia của quý. Phái. Lập công lớn như thế. Chắc phải nhận được rất nhiều phần thưởng. Đương nhiên rồi. Mã thiên hùng mặt tràn đầy vẻ hâm mộ nói vân hạc chân nhân đắc lập. Tần sư mũi làm dự bị trưởng môn của bổn môn. Cái gì? Tay lâm hiên khẽ run lên một chút. Nước trà bắn ra tung tói. lấy tu vi của hắn mà cũng không thể che giấu vẻ kinh ngạc trên mặt 20